t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy đem huyết kế giới hạn dung nhập dạ s ẻ n g gắng ở trước mặt tang lịch nước chỉ dựa vào đại lượng trả cờ dạ đề cao thủy đ ộ n uy lực mà vô đối ứng với thủy đ ộ n tạo nghệ ngư như thế nào là ta đối thủ m u ệ tờ rủ mỉ cười lạnh một tiếng ăn mòn dịch thể thuấn gian tương thủy trận vách tường hóa thành hư không kỷ sảm thân thể trong nháy mắt b ê ao lộ ở ăn mòn dịch t i trước mặt thủy trận bích liền thành hắn tranh thủ một chút thời gian đều làm không được đến mạnh như vậy kỷ s ả m sắc mặt khó coi cực kỳ vốn tưởng rằng đạt được x ả m ẹ hạ đ ã lấy thực lực của chính mình tuyệt đối không sợ m ẹ tờ du mì hiện tại xem ra hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng tương phản người nữ nhân này huyết kế giới hạn lực phá hoại cực kỳ kinh người a mạnh như vậy độ cho dù là sờ xạ nù cũng không đỡ nổi mặt nạ nam nhìn c h ầ m c h ầ m quỷ cá thu màu máu đỏ tả luân giới hạn nhất c h u y ề n kỷ s ả m thân thể tại chỗ biến mất một g i â y kế tiếp xuất hiện tại bên người của hắn kém chút bị rết kỷ xảm tâm lý thả lỏng một hơi tuy là hắn không sợ chết nhưng không có nghĩa là hắn nhớ cứ như vậy chết đi có nguyệt chi nhãn làm theo đuổi của hắn sau đó hắn càng thêm không muốn nhanh như vậy chết ở chỗ này lúc không gian nhẫn thuật sao m ẹ tở r ủ mì ánh mắt lóe lên một cái mạn dệ kỷ ổ xạ dỉn gẳng nhãn thuật quả nhiên khó đối phó nắm giữ lúc không gian nhẫn thuật muốn thương tổn đến ngươi nhưng là không dễ dàng từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã đứng ở thế bất bại mặt nạ nam cười lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía mẹ tờ rủ mì hưu mẹ tờ rủ mì lập tức tại chỗ biến mất mà hắn vừa rồi đứng địa phương đã hoàn toàn vặn b ẹ o không gian hoàn toàn vặn b ẹ o đem hết thể đều cắn nuốt hết quả nhiên đúng như vậy như vậy lúc không gian nhận thuật cùng phi lôi thần giống nhau phiến phức tuy là tốc độ không bằng phi lôi thần nhưng tiến công phương đỉ hệ nở lại càng thêm sắc bén mẹ tờ rủ mì sắc mặt k h ẽ biến thành nhỏ bé c h ầ m xuống xem ra muốn thủy tâm thủy độn thủy giao đạn thuật kỳ sảm hai tay kết tấn trong hư không xuất hiện một cái to lớn cá mập hình thủy đạn đánh về phía tránh r a vặn vẹo không gian cắn nuốt m ề tờ rù mì thủy độn thủy long đạn thuật một cái thủy long đồng dạng ở không có nước địa phương thăng đ ẳ n g nhi lên vọt một cái trong lúc đó chẳng những đem cá mập đụng phá còn một đường nhằm phía kỳ sảm của nàng thủy độn tạo nghệ quả nhiên cao hơn ta rất nhiều kỳ sảm sắc mặt nặng nề rất nếu ở tạo nghệ bên trên không bằng nàng như vậy chỉ có thể ở trạ cờ d ạ bên trên thắng được nàng thủy đội bạo nổ thủy s ô n g sóng một cô cự đại đến mức hoàn toàn vượt lên trước đại buộc bố thuật rất nhiều lần lượng lớn đem địa hình chung quanh hóa thành hồ nước thủy đội đại giao đạn thuật một cái to lớn cá mập từ giữa hồ hiện ra tới cắn một cái hướng mệ t ờ dù mì kỳ sạm thủy đội là chủ công mặt nạ nam lúc không gian nhận thuật làm kiềm chế trong khoảng thời gian ngắn mệ t ờ dù mì thật sự chính là chiếm giữ không là cái gì ưu thế hòa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật mặt nạ nam bỗng nhiên hộp ra một viên hỏa cầu t h ủ y độn thủy trận bích mệ tờ rủ mì nhìn cũng không nhìn thi triển ra thủy trận bích ngăn cản có ở hào hỏa cầu liền muốn va chạm vào thủy trận bích cái kia phút chốc hào hỏa cầu lại hư không tiêu thất chỉ một lúc từ mệ tờ rủ mì phía trên xuất hiện một viên nưởng i ờ hỏa cầu từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem thôn vệ t h ủ y độn thủy lao thuật theo đại lượng hơi nước n ô ra còn không đợi mặt nạ nam có một chút sắc mặt vui mừng một cái thủy lao đã đem hắn phong tỏa loại trình độ này thuật ngươi cũng muốn dùng để đối phó ta mặt nạ nam trực tiếp từ trong thủy lao đi ra quả nhiên đúng như vậy m ẹ tờ rủ mì không có nửa điểm thất vọng ngược lại ánh mắt lộ ra nhất t h ì hoàng nhiên thủy đ ộ n mưa bốn dao bô nở cái cá mập hướng về phía m ẹ tờ rủ mì bay vọt qua chớ ở trước mặt ta chơi thủy đ ộ n m ẹ tờ rủ mì một cốc dẫm lên hồ nước bên trên hai tay nhanh như tia chớp vậy đan vào một chỗ hồ nước nhất thời bắt đầu khởi động từ đem cho một cắt đều triển áp thành thành phấn vụn đại buộc bố đem trước mặt cá mập đánh bại nhưng những n à y cá mập đang bị kích phá trong nháy mắt lập tức biến thành một p con tiểu cá mập ở trong thác nước một đường nhằm phía mẹ tờ rủ mì tìm được ngươi mẹ tờ rủ mì chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị xé nước một dạng vạt mẹo không gian trong nháy mắt đưa nàng nửa người cắn nuốt hết rốt cuộc giải quyết rồi sao những thứ này cá mập cũng đã biến mất kỷ sạm đứng ở cách đó không xa nhìn bản cắn nuốt hết phân nửa thân thể m ẹ tờ dù mì ba chỉ còn lại có phân nửa thân thể m ẹ tờ dù mì chợt biến mất không thấy không phải thủy phân thân là ảnh phân thân mặt nạ nam đồng tử co rụt lại ở như vậy có lợi tình tình huống bên dưới lại không phải thi triển thủy phân thân mà là thi triển ảnh phân thân lẽ nào nàng muốn mặt nạ nam trước tiên nhìn về phía kỷ sản muốn lại làm lần thi triển lúc không gian nhận thuật rung độn rung nham quái thuật một đoàn ăn mòn dịch thể thuấn gian từ kỷ sản xuất hiện sau lưng liền muốn đưa hắn triệt để thôn p h ệ ở ngay cả sở xã nũ đều có thể hòa tan ăn mòn dịch ti trước mặt kỷ sản thủy đ ộ n phòng ngự rõ ràng cho thấy không đáng chú ý trừ phi hắn thủy đ ộ n tạo nghệ có đệ nhị hổ cả cao như vậy kỷ sản thân thể lần nữa bị bóp méo không gian c ắ n nuốt hết Ở mặt nạ nam dưới sau ự trợ giúp kỷ sảm lần n ữ tránh ra mẹ tờ mì nhất ra rủ định phải được công n phải kích. mẹ mì được g xuẩn, chưa các lưng o ạ nạ i gian chính là lúc không gian nhân thuật. Mặt nạ nam là l sau Mặt hiện ra một đạo nhân ảnh rõ ràng là m ẹ tờ rủ m ì không được cũng là ảnh phân thân mặt nạ nam xạ gì gẳng lóe lên vẻ hoảng sợ người nữ nhân này phát hiện ta thuật công kích thời điểm không cách nào hổ lo hóa dung đột dung nham quái chân b ị pháo một viên vàng n h ạ t sắc nhưng thể tích viễn siêu bình thường dạ xẻn g ặ n g trạ cờ dạ hình cầu xuất hiện tại mệ tờ rủ mì trên tay phải x o ạ t cái này một viên có chừng một người cao vàng n h ạ t sắc chân vịt pháo trong nháy mắt đem mặt nạ nam chỉnh thể thân thể hòa tan đi trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung kế tiếp đến ngươi mệ tờ rủ mì ánh mắt nhìn về phía k ỳ sản giải quyết rồi nguy hiểm nhất cái này một cái miễn là lại đem ngươi thanh trứ hết vụ ẩn coi như là khôi phục lại nguyên lai quỹ đạo ta xem chưa chắc đi vặn vẹo không bốn bốn gian lập tức đem m ẹ tờ dù mì thân thể bao trùm đồng thời một giọng nói truyền nhân trong thai của hắn người c ư nhiên không có việc gì m ẹ tờ dù mì kinh ngạc nhìn lần nữa xuất hiện tại cách đó không xa mặt nạ nam c h ấ t của nàng nửa người đã bị cắn nuốt hết hô kỳ s ả m cũng xuất hiện tại mặt nạ nam bên người dùng sợ hãi ánh mắt nhìn m ẹ tờ dù mì hai lần nếu như không phải mặt nạ nam hai lần xuất thủ hắn kỳ sảm đã bị mệ tờ du mị giết hai lần thật là khiến người ta kỳ quái nạ mị c ả giờ mị nạ tổ mình mở phát sinh dạ s ẻ n gẳng bị người dịch thần học không nói ngay cả ngươi cũng học thậm chí ngay cả nạ mị c ả giờ mị nạ tổ mình cũng còn chưa mở phát sinh tính chất biến hóa dung nhập trong đó ngươi cái này vụ nhẫn chẳng những đem tính chất biến hóa dung nhập vào dạ s ẻ n gẳng bên trong càng đem huyết kế giới hạn dung nhập vào dạ s ẻ n gẳng bên trong hoàn toàn chính xác đáng sợ cầu thả cầu vượt tốt